Tiểu thiết, biệt ly ơi chà mì, tác giả Quỳnh Giao, diễn đọc Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đà mai.com Chương 16 buổi tối, Bảo Lâm đang ở nhà Tạ Thắng, nàng đang cùng chàng thảo luận một số vấn đề quan trọng. Từ hôm nhà trường khai giảng đến giờ, sáng nào Bảo Lâm cũng có giờ dạy, nàng chỉ rảnh được buổi chiều và tối. Đó là giờ phút để gặp thẳng. Nhà Bảo Lâm quá hẹp, mẹ lại tính khí thất thường. Vì vậy, muốn nói chuyện thoải mái thì việc cách là đến nhà thẳng. Thường khi chiều tối, Trúc Vĩ cũng ít khi có mặt ở nhà. Lúc gần đây, Từ Xăm lại bài chuyện dạy Trúc Vĩ nhảy đầm, hướng dẫn Trúc Vĩ đọc sách, làm vườn và tiếu tích cùng nhau vung trồng cây cỏ nên Trúc Vĩ bận rộn luôn. Tối nay theo dự tính. Cũng như mấy hôm, từ xanh sẽ đến, vậy mà không hiểu sao, đã 8 giờ hơn, cũng không có mặt, điện thoại báo cho biết lý do cũng không. Trúc bị sốt ruột ngồi trong phòng khách cùng ngồi chơi cờ Domino chờ đợi. Chỉ có báo Lâm và Tạ Thắng tâm sự nơi thư phòng. Tạ Thắng nói, anh định thế này nhé, 20 tháng 12 chúng ta làm lễ cưới. Anh đã xanh lịch rồi, hôm ấy nhầm ngày tốt lắm. Mặc dù không mê tính, nhưng anh phải làm theo lời mẹ. Và lại, lúc ấy gần Noel cũng tiện Bảo Lâm, anh nghĩ là em chẳng có lý do gì để cái dài nữa. Em thấy đấy, em cũng hơn hai mươi rồi. Nhưng quan trọng hơn là anh, anh đã khá lớn tuổi. Nếu cái dài thêm mấy năm nữa, sợ chú rể sẽ đầu bạc phơ. Em có chịu không? Bảo Lâm cắn nhẹ môi có vẻ suy nghĩ. Anh khéo lo. Em chỉ sợ nhanh quá vì em còn có một số vấn đề phải lo. Bấy giờ đã quá nữa, tháng 11 rồi. Chỉ có một tháng để lo, sợ không kịp. Tạ thắng các ngang. Chẳng có gì để em lo lắng cả. Quần áo cưới, nữ trang, lễ phục, tất cả anh sẽ lo đủ cho em trong vòng 10 ngày. Anh sẽ điện thoại cho một nhà mai nổi tiếng. Họ đến đây đòi cắt cho em. Em thấy sao? Hậu Lâm nói. Anh đừng gấp gáp như vậy. Chuyện em lo lắng ở đây không phải là chuyện áo quần tử trang. Em cũng không cần phải tổ chức rình rang. Em chỉ cần một tờ giá thú là xong, Linh Đình chỉ cho mệt anh thể thế nào. Tạ thẳng phản đối, Không được, anh phải tổ chức một lễ cưới Linh Đình để mọi người biết anh đã cưới em. Nhưng phải biết ngày tháng cho rõ ràng chứ vì cũng còn phải in thiệp hẹn nhà hàng hướng ban nhạc. Tạ Thắng quay sang Bảo Lâm, em còn suy nghĩ gì nữa chứ? Phải chăng còn giận chuyện tuần sen? Em thấy đấy, anh đã cho Tú Mẫn nghỉ việc, anh đã giải thích và em đã tha thứ cho anh rồi cơ mà. Không phải chuyện đó. Vậy thì chuyện gì? Tạ Thắng nhìn thẳng vào mắt Bảo Lâm như để tìm kiếm những ý kiến của nàng. Cuối cùng Bảo Lâm nói, ở đây có vấn đề của cha và mẹ em. Em nghĩ là sau khi em đi lấy chồng, nhà, cha mẹ em hẳn đơn chiệt lắm. Tạ thắng nhìn Bảo Lâm rồi vòng tay ôm lấy người vợ chưa cưới. Hay là chúng mình rước cha mẹ về đây ở luôn? Bảo Lâm lắc đầu, tạ thắng hỏi. Tại sao không được, nhà chúng ta rộng rãi thế này, trúc vị lại sắp lấy chồng. Đem cha mẹ về, em yên tâm, mà em, anh cũng có bạn. Bảo Lâm cắt ngang. Anh cũng biết như vậy là không được mà. Không lẽ anh không hiểu tính của cha em? Ti nghèo nhưng cha tự ái lắm, cha không bao giờ chịu về nhà con rể ở đâu. Hơn nữa mẹ em không bình thường, biết lúc nào bà ấy nổi cơn lên, phiền phức lắm. Nhưng sức khỏe của mẹ em lúc này đỡ lắm rồi mà. Từng trước nghe bác sĩ nói là sức khỏe mẹ em đã ổn định và phát triển theo chiều hướng tốt. Và lại. Bà ấy bây giờ đâu còn hận em nữa. Nhưng bác sĩ cũng đầu xác định là mẹ em đã hồi phục. Ông ấy chỉ nói là cần có một cái gì đó để thay thế. Thay thế tình yêu của mẹ dành cho Bảo Hòa. Chúng ta kiếm ở đâu ra? Có chăng sau này khi chúng ta có con nhỏ? Bảo Lâm chợt cười hẹn thùng tiếp. Rõ ràng là gần đây mẹ em không còn hận em nữa. Hôm qua... Mẹ còn nắm lấy tay em nhìn vết sẹo trên đó và khóc. Mẹ hiểu chính bà đã gây nên vết sẹo. Em biết mẹ vẫn còn thương em. Mẹ biết em sắp lấy chồng. Mẹ không muốn mất em. Anh có hiểu không? Vì vậy anh mới nói là đưa mẹ em về sống chung với chúng mình. Bảo lầm lắc đầu. Không được. Em đã nói rồi. Cha em sẽ không chịu. Và lại còn mẹ anh. Mẹ anh a Không bao giờ người phản đối em biết nhưng mà những người lớn tuổi sống gần nhau thường dễ gói chuyện xung đột mẹ em lại bệnh nếu có chuyện gì xảy ra chắc chắn cả hai chúng ta đều không vui thường chuyện bất hòa của hai vợ chồng đều bắt nguồn từ người khác anh không thấy đó là chuyện phổ biến sao? Tạ Thắng nhìn Bảo Lâm anh không ngờ em nghiên cứu về cuộc sống hôn nhân kỳ thế em đúng là một chuyên gia giáo dục gia đình ít ra cũng về mặt lý thuyết em nói đúng Anh đã từng theo dõi bao nhiêu vụ án, phần lớn tranh chấp vợ chồng đều bắt nguồn từ người thân chung quanh của vợ hoặc chồng. Bảo Lâm nhăn mặt, chính vì vậy mà em không muốn cha mẹ em về sống với chúng mình, nhưng em cũng không đành lòng sống xa họ. Anh nghĩ xem, em lấy chồng rồi ông bà già sẽ sống ra sao? Tạ Thắng có vẻ bối rối. Vậy thì phải làm sao đây? Không lẽ em ở vậy không lấy chồng? Hay là em muốn anh phải ở rễ nhà em? Bảo Lâm thì cười, nàng đứng lửa một chút rồi nói. Anh Thắng, em có ý kiến này không hiểu anh chấp nhận được không? Thì em cứ nói xem, nếu có thể được là anh chấp thuận ngay. Anh Thắng này, anh đã đến nhà em. Nói nhà em đang ở khá cũ kỹ, nó lại không phải là nhà của cha mà là nhà của nhà nước cấp cho cha khi còn đi làm bây giờ ông đã nghỉ việc, đương nhiên nó sẽ thu hồi. lúc gần đây em thấy Bảo Lâm ngập ngừng nói, khu vực gần nhà anh họ đang xây chung cư, chia lâu ra bán, tiền thu của cha em có khoảng 3.000 đồng, có thể mua được. Tạ Thắng cắt ngang, thôi được rồi, anh biết em định nói gì rồi, em cũng đừng để cập đến tiền thu của cha em. Ngày mai chúng ta sẽ đến đó coi nhà, được. Sẽ chọn một căn trước cha mẹ em đến ở. Như vậy em có thể cần gũi thăm viếng được chứ. Không còn gì nữa chứ gì. Chúng ta sẽ cử hành hôm lễ vào ngày 20 tháng 12, được chứ. Bảo Lâm nói, Văn Đã, anh chưa hiểu rõ ý của em. Anh phải biết là nếu cha em biết ngôi nhà này là của anh mua cho, chắc chắn người sẽ không ở. Có người cha em xưa nay như vậy, không bao giờ chịu để cho người khác thiệt thòi nên em thấy cần phải sử dụng số tiền khu của cha. Em đã hỏi rồi, những căn nhà ở đấy giá trị 10 triệu 200 ngàn, nhưng có thể mua bằng hình thức trả góp. Bây giờ em muốn nhờ anh, chỉ cần anh nói với ông chủ thầu là khi gặp cha em, thì nói chỉ cần trả đợt đầu là 3 ngàn thôi, phần tiền còn lại góp dài hạn. Như vậy, em có thể dùng tiền dạy học hỏi tháng của mình trả tiền nhà. Chuyện đó, Chúng ta chỉ làm ba em ăn lầm thôi, chứ em biết, dù gì cũng phải nhờ anh. Còn chuyện nữ trang quà cưới, em thấy hao tốn của anh nhiều quá. Em không cần nhiều, anh cho em được một chiếc nhẫn gọi là cao duyên được rồi. Đã thắng nhìn Bảo Lâm, chàng cảm thấy Bảo Lâm đáng yêu làm sao. Một cái còi nhỏ như vậy mà Bảo Lâm cũng thấy xấu hổ đến đỏ cả mặt. Thắng ôm Bảo Lâm vào lòng hôn lợn, hả nàng. Mai chúng ta sẽ đi mua nhà, không có gì em phải bận tâm, còn về những cưới thì em cứ yên tâm. Anh không mua chiếc lớn lắm đâu, chỉ 5 carat thôi, anh tặng em chiếc nhẫn kim cương, bởi vì chỉ có kim cương mới bình vững với thời gian thôi. Nhưng mà, nhưng mà, không có những gì hết, anh nhất định là lễ cưới sẽ cử hành 20 tháng 12. Nếu anh chu toàn mọi việc cho cha mẹ em an cư trước ngày đó thì em đồng ý anh bảo đảm với em chuyện đó. Chắc chắn chứ? Phải chắc chắn, bằng không anh mất vợ thì sao? Lời thắng chưa dứt thì chuông điện thoại reo vang. Tạ Thắng chụp lấy điện thoại, lắng tai nghe rồi cười nói. "Từ Sâm đấy à, sao cậu không gọi thẳng ra phòng khách? Trúc Vĩ đang chờ cậu từ chiều đến giờ, nếu không đến được phải báo trước cho nó nghe, kẻo nó mong mòn cả mắt đấy." Giọng từ Sâm có vẻ lo lắng. Không phải, con không phải điện thoại đến để tìm Trúc Vĩ mà tìm Bảo Lâm. Bác ơi, có chị Bảo Lâm ở đây chứ, con có chuyện cần hỏi. Tạ thẳng trao mày trao máy cho Bảo Lâm thật mát Cậu từ xăm muốn nói chuyện với em, không biết cậu ấy có chuyện gì mà cậu cần gặp em gấp gáp như vậy. Bảo Lâm hồi hộp đỡ lấy ống nghe, lập tức nghe đầu dây bên kia hỏi. Chị Bảo Lâm đấy phải không? Vâng, tôi đây. Chị Lâm nghe đây, tôi có chuyện rỗi rắm lắm, tôi không muốn Trúc Tỉ nghe hay cha quẩy ấy nghe. Lâm biết không, tôi khổ lắm, tôi sắp chết tới nơi, nếu không giải quyết được, chắc tôi phải tự sát. Bảo Lâm chào mày. Có chuyện gì cũng phải từ từ, đừng có nóng vội làm liều. Tối hôm qua, sau khi đưa Bảo Lâm và Trúc Tỷ về, tôi quay lại nhà, Lâm biết tôi gặp người gì không. Có người đứng đợi tôi trước cửa, đó là Di Trầm. Cô ấy cho biết là Bảo Lâm rùng mình đoán được điều mà từ xăm sắp nói đến. Từ xăm nói không ra hơi. Cô ta nói là đã có thai. Tôi đã thảo luận tìm cách giải quyết tức sẵn sàng bỏ tiền ra cho Trump. Sẵn sàng nhờ bác sĩ trục cái thai đó. Nhưng Trump không chịu. Cô ấy bảo không cần tiền. Cũng không muốn phá thai. Vì vậy là tội lỗi. Cô ấy muốn có con và muốn có tôi. quay bắt tôi tìm gặp Trúc Vĩ. Bảo Lâm, bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi đang muốn phát điên lên đây. Tôi nghĩ là nếu để cô ta gặp Trúc Vĩ thì có nhiên mọi thứ chấm hết. Nên tôi điện thoại tìm Lâm, nhờ Lâm nghĩ giúp. Có cách nào giúp tôi không? Chẳng lẽ vì một chút bồng bột mà tôi phải đem cả đời ra trả ư? Tôi không thể cưới Di Trâm, nếu phải lấy cô ấy, thà chết còn tưởng hơn. Bảo Lâm cắt ngang. Cậu tự xăm, cậu đừng có hành động gì nông nổi nhé. Chuyện này khá phức tạp. Ngoài cả khả năng giải quyết của tôi, câu cần phải được sự giúp đỡ của cả người khác. Tôi thấy không thể không nhờ đến ý kiến của lực sư thắng được. Từ thầm nói như hét. Đừng, từ xưa tới giờ, ông ấy coi tôi như một chàng thanh niên hiền lành, trong trắng. Nếu bây giờ, để bác ấy biết tôi xấu xa như vậy, làm sao bác có thể chấp nhận tôi làm con rể của bác? Bảo Lâm liếc nhanh về phía tạ thắng nói. Ông ấy sẽ chấp nhận. Cậu có nghe rõ không? Chuyện này cần phải giải quyết nhanh chóng và dứt khoát. Gia đình cậu cũng như gia đình đội sư Thắng đều là những gia đình có tên tuổi ở xứ này. Chuyện càng để lâu sẽ càng không tốt. Nếu để nổ ra, hậu quả thế nào cậu biết rồi chứ? Từ sầm có vẻ khổ sở. Ồ, tôi không nghĩ đến điều đó. Có điều, tôi không hiểu sao Duy Trâm cũng biết là tôi không yêu cô ấy. Vậy mà nàng buộc tôi để làm gì? Cuộc sống hôn nhân như vậy làm gì có hạnh phúc? Tôi sẽ căm thù cô ta suốt đời. Tôi cũng sẽ không yêu đứa bé đó. Tôi có ngờ là sẽ có con đâu. Bảo Lâm cắt ngang. Đừng nói những điều đó lúc này. Đó là một bài học lớn. Để sau này cậu rút kinh nghiệm. Còn bây giờ phải vắt óc ra mà nghĩ. Để còn tỉnh. từ xăm hét. cái gì mà rút kinh nghiệm nữa. Một lần là tưởng tới già rồi, chị ơi. Bảo Lâm nói. Thôi được rồi, tự xăm cậu đừng la hét gì hết bây giờ cậu nghe tôi nói này khi trâm đang bứt cậu và chuyện này cậu không thể không thú nhận với luật tư thắng ông ấy có kinh nghiệm nắm vững yếu tố pháp lý trâm khó có thể qua mặt ông ấy bây giờ việc làm đầu tiên là cậu nên điện thoại sang phòng khách bảo cho chú ý biết là tối nay cậu bận sẽ không đến để cô ấy đi ngủ sớm rồi độ 10 giờ cậu sẽ bảo lâm suy nghĩ một chút rồi nói cậu sẽ đến đây Chúng ta sẽ cùng bàn bạc tìm cách gỡ. Ồ, mà không, thấy là thế này, cậu đang ở nhà hay ở đâu đấy? Từ xâm đáp. Không phải ở nhà, tôi đâu dám điện thoại từ nhà đâu. Cha tôi mà hay được thì ông sẽ bầm nát tôi ra đấy. Nhưng giờ tôi đang ở một quán cà phê. Được rồi, cho tôi biết con số máy đi. Tôi thảo luận với luật sư thắng một lúc sẽ cho biết kết quả sao. Bảo Lâm lấy giấy bút ra ghi lấy số điện thoại. Bây giờ cậu điện thoại cho Trúc Vị bảo cô ấy đi ngủ đi, cậu không muốn để cô ấy biết gì cả chứ. tự tâm có vẻ khổ sở. Vâng, nhưng mà, rồi bác thắng có giận tôi không? Đương nhiên là ông ấy sẽ giận, nhưng tôi chắc là ông ấy sẽ tha thử. Chắc như thế? Chắc. Bảo Lâm gác máy, tà thắng chăm chú nhìn nàng hỏi. Chuyện gì xảy ra với hắn vậy? Bảo Lâm chậm rãi nói tháng phạm phải một sai lầm mà rất nhiều người đàn ông phạm phải. Cái sai lầm đó anh cũng đã từng mắc. Tạ thẳng các ngang. Rồi tôi hứa sẽ không giận, không trách gì từ Sam cả. Tổng chứ. Bây giờ hãy kể cho anh nghe câu chuyện như thế nào. Vâng. Bảo Lâm bắt đầu kể từ chuyện quen biết nhau từ xâm với Di Trâm. Mỗi liên hệ giữa Trâm và Lâm. Rồi đến chuyện Di Trâm rủ từ xâm đi Nam Sang tắm biển ngủ đêm. Bây giờ. Trâm đã mang thai, và Trâm bắt Tâm phải cưới. Tạ Thắng ngồi yên suy nghĩ. Sau đó, chàng nhìn lên, mặt có vẻ khó chịu. Khi y Trâm là em gái của Lai Dũng, phải không? Vâng, Tạ Thắng gật đầu. Đây đúng là một chuyện phức tạp. Cô gái đó coi như là bạn của em, thì đương nhiên em phải hiểu rõ tính nết cô ta. Mục đích của cô ta chứ? Đã có tình quyến rũ trai mới lớn, sao lại để cho có con? Mục đích là gì? Hôn nhân ư? Một cuộc hôn nhân không cần tình yêu. Làm gì có chuyện kỳ vậy? Khoan đã. Một tia sáng lẽ trong đầu Bảo Lâm. Anh có biết là mục tiêu đầu tiên của cô ấy là bảo em giới thiệu anh cho cô ta. Sau đó, khi biết từ tâm là con trai của đại danh thường Ngô Trọng Nhạc, mục tiêu mới được thay đổi. Em nghĩ là điều mà cô ấy đeo đuổi là tiện tài danh vọng, chứ không phải là đến quyến rũ đàn ông xuồng như vậy trên một khía cạnh nào đó di trâm và bà chủ vườn sen có sở thích giống nhau Tạ thắng có vẻ ai nái em làm ơn nói chuyện trong chủ đề thôi đừng đi ra ngoài được chứ bảo lâm nói em nói chuyện đúng trọng tâm đấy chứ anh có biết không lần đầu tiên em biết về linh là qua miệng của di trâm Tạ thắng lâm bẩm. đúng là thứ chết tiệt bảo lâm ngẩng lên nhìn thẳng xin lỗi anh thật ra Em cũng không rõ ý định của Di Trâm. Em nghĩ anh đã từng phân tích tâm lý của Mỹ Liên. Hẳn anh sẽ hiểu rõ Di Trâm hơn. Biết đâu, Trâm chẳng yêu từ tâm hay Linh yêu anh vậy. Tà thẳng đỏ mặt. Thôi mà, tha cho anh đi. Sao em cứ ghép chuyện hai người đó lại với nhau hoài vậy? Bảo Lâm có vẻ suy nghĩ. Được em không nói nữa. Di Trâm năm nay 25 tuổi. Đàn bà đến tuổi này thường phân phân, không biết mình còn có sức lôi cũng không. Bảo Lâm nhìn tạ thắng. Xin lỗi anh nhé, nhưng em phải dẫn lời của anh là có nhiều người đàn bà muốn chứng tỏ sự hấp dẫn của mình vẫn còn mạnh nên họ tìm cách lôi cuốn thanh niên trẻ hơn như trường hợp của Linh. Bảo Lâm, sao em cứ Dương đông kích tay mãi? Anh làm rồi, em đang tìm cách giải quyết chuyện của từ xăm đấy chứ, anh không muốn à? Sao lại không? Vậy thì anh đừng quấy rầy nữa, để em suy nghĩ nào bảo lâm nhìn lên trần nhà suy nghĩ như anh biết có người con gái cần tiền người cần tình yêu người lại muốn tìm nơi nương tựa còn với trâm cô ấy cần một người chồng một người chồng có chút địa vị trong xã hội có tiền của trâm không cần tình yêu của chồng trái lại nàng còn có thể dựa vào đẩy để thu hút đàn ông khác đúng rồi đó là mục tiêu của trâm trâm đang cần một người đàn ông như thế tạ thắng gục nói Không phải chỉ có bấy nhiêu thuê đâu. Theo ý em thì Trâm đã nhắm vào xăm. Và cũng theo em thì xăm có thể phủ nhận chuyện đó được không? Anh cho rằng không. Từ xăm còn ngây thơ sờ khảo lắm. Hắn không hề biết là bị chăng bẫy. Cái gì hắn cũng tưởng là thật. Chỉ tội nghiệp cho Trúc Vĩ. Con bé không thể sống thiếu xăm. Xa nhau nó có thể chết mất. Em thấy thì Bảo Lâm nghĩ đến thái độ của Trúc Vĩ khi ngồi trong phòng khách nhà. Họ ngô. Hay là chúng ta nên mời Di Trâm đến đây nói chuyện đâu đấy sòng phẳng, coi điều kiện cô ấy thế nào? Bảo Lâm nhắc điện thoại lên nhìn tạ thắng. Anh tìm một địa điểm thích hợp nào đó, em sẽ bảo tự xăm đưa cô ấy đến đấy. Mọi việc chuyện phải giải quyết nhanh chóng, không thể kéo dài được. Tạ thắng suy nghĩ, thật ra thì biết chỗ nào an toàn thích hợp. Hay là thế này, em cứ điện thoại bảo tự mười 11 giờ, mang Di Trâm đến đây. Chúng ta sẽ thảo luận sự việc trong thư phòng, chỉ có nơi đầy an toàn nhất. Anh không sợ là Trúc Vĩ nghe được à? một giờ Trúc Vĩ đã ngủ, và lại còn ngủ ở trên lầu, Vĩ lại không có thói quen nghe lén. Thế còn mẹ và Vũ Ngô, hai người đó ngủ còn sớm hơn. Bảo Lâm vẫn thấy không yên tâm, em thấy không ổn, tạ thắng cao mày, không còn cách nào khác. Chuyện này không tốt lành gì, không lẽ nói giữa chốn đông người ư? Thôi, em gọi dây nói đi, bảo xâm mang cô ấy lại đây, anh muốn xem mặt cô ta thế nào? Vâng, Bảo Lâm lẳng lặng đến bên máy điện thoại. Cả phòng im lặng, chỉ có tiếng u u và tiếng bấm số vang lên từ phía Bảo Lâm.